Lúc còn nhỏ, bà ru tôi thường hát Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Vào tiểu học, tôi lại đọc được những câu thơ này trong sách vở lòng Chưa hiểu hết, nhưng tôi cứ hình dung Thái Sơn chắc phải là ngọn núi cao cao lắm Tôi làm nghề giáo, ông nghiêm nghị ít nói và thường xuyên đi vắng. Tuổi thơ của anh em tôi suốt ngày nhẫn nha bên bà và mẹ. Hình ảnh ba cao vời nhưng mờ nhạt. Tôi thèm có ba bên mình như chúng bạn để bên vực mỗi khi tôi bị bắt nạt hoặc khi gây sự đánh nhau. Năm nào cũng vậy, đến mùa khai trường mẹ thường dắt chúng tôi đi may quần áo và mua cặp mới. Năm ấy tôi vào lớp 6, còn em gái tôi vào lớp 4. Còn hai ngày nữa đến ngày khai trường mà vẫn chưa thấy mẹ nói gì, tôi thắc mắc. Má ơi, con chưa có đồ mới. Mẹ tôi bảo. Thôi con ráng đợi để tôi tối nay ba con về rồi tính. Tôi phụng việu. Ba làm gì mà ngày nào cũng tối mịt mới về. Mẹ nói, đừng nói vậy mà có lỗi với ba. Ba về sớm nhưng còn tranh thủ ra ga, giác muối thuê, kiếm tiền mấy áo cho các con. lương thầy giáo của ba, đâu có đủ con. Đêm ấy tôi lên giường nằm nhưng chưa ngủ. Ba về với chiếc áo công nhân còn ướt đầm mồ hôi. Các con đã ngủ chưa em? Mẹ bước đến giường tôi, nhưng ba ra hiệu. Thôi, để cho tụi nhỏ ngủ. Ngày mai em đưa các con đi mua quần áo mây sẵn, cho kịp mặc ngày khai trường, chưa giờ này mà đi mây chắc không có kịp đâu. Tôi hé mắt nhìn ra, nhưng chiếc bóng to lớn của ba đã choàn lên phụ kín khắp giường. Ba đứng nhìn tôi rất lâu, Rồi mới chịu đi vào buồn tắm. Tôi vào lớp 9, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp mà môn toán vẫn mù mờ. Ba quyết định không đi vác muối mà ở nhà vót mây đang giỏ đem bỏ hàng chợ để có thời gian kèm cặp cho tôi. Một đêm trời mưa, tôi đứng nghe ba giảng bài bên tấm bảng đen treo cạnh cửa ra vào. Không kèm được cơn buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Rầm! Tôi choàn tỉnh và khi bắt gặp cái nhìn giận dự của ba, tôi mới thấy đau hơn cú va đầu vào bảng. Tôi bước lên giường đầu nặng triểu, giấc ngủ chỉ đến một cách dễ chịu khi tôi nghĩ ra cách trả thù. Tôi sẽ không cần đến ba, sẽ tránh xa ba như ý nghĩ có từ tấm bé. Và tôi bỗng thấy vô cảm với những tiếng vót mây đều đều nhẫn nại của ba. Tôi ngủ. Những ánh sáng chói lòa của bóng đèn lúc trở mình đã khiến tôi thức giấc. Tôi nhìn lên tường. Trời, đã ba giờ sáng mà chẳng ai chịu tắt đèn. Trung quanh yên tĩnh, nhìn ra sân nhà, tôi vẫn giật mình. Bên cạnh những chiếc giỏ mới đang, ba tôi vẫn ngồi, đầu gục xuống, gương mặt mệt mỏi và kham khổ. Trên tay ba, chiếc rửa cắm chặt vào sợi mây trong cái thế sẵn sàng vọt đi nhưng ba đã ngủ tôi chợt nhớ đến những lúc má ngồi chăm sóc những vết xước ngang cắt dọc trên tay ba tôi không kềm được những giọt nước mắt tôi thấy mình vô lý và trẻ con quá đỗi Ngày tôi trúng tuyển vào đại học Nhìn gương mặt ràng rợ của ba Tôi hiểu là chưa bao giờ Ông sung sướng đến vậy Hôm tôi lên trường Ba đưa tôi ra bến xe Khi hai cha con đứng chờ Ngoài bến ba nói Ba má chẳng có gì cho con hết Chỉ biết nuôi cho con ăn học thôi Con lớn rồi Có đủ suy nghĩ Để quyết định mọi chuyện Nên ba hy vọng vào con Cần gì thì ghi thư về cho ba hay. Tôi thầm hứa cố gắng để xứng đáng với sự tin cậy và lo lắng của ba. Vào trường, tôi luôn tỏ ra là một sinh viên gương mẫu. Trong những lá thư gửi về, tôi thường báo tin vui về kết quả học tập cũng như sự tín nhiệm của bạn bè và thầy cô giáo dành cho tôi. Ba rất hài lòng về điều đó. Vậy mà đúng vào năm cuối thì tai họa xảy ra. Tôi bị kỷ luật sau một chuyến bỏ học về chơi nhà đứa bạn. Thật ra thì lần đó chúng tôi dự định chỉ đi 3 ngày kể cả một ngày chủ nhật, nhưng gặp trận lục to quá nên phải ở là cả tháng. Điều tệ hại là cùng với án kỷ luật, tôi và thằng bạn bị cấm thi hầu hết các môn. Vụ kỷ luật khiến tôi chao đảo và suy sụp hơn lúc hình dung nỗi thất vọng của ba mẹ tôi khi biết tin này. Giữa lúc chán nản và chớm có ý định bỏ học, tôi nhận được thư ba và giấy báo lĩnh tiền. Trọn hai ngày không ăn uống, tôi thẩn thờ ra chỗ vắng độc thư. Tình cờ ba biết tin con bị kỷ luật, lúc nào đó con sẽ nói với ba về chuyện này. Còn bây giờ thì hãy can đảm lên Với một người thông minh và nghị lực Mọi sai lầm sẽ có ý nghĩa tạo dựng cuộc đời hơn sự bằng phẳng Hãy coi đây là sự khó khăn đầu tiên trong cuộc đời con Con vẫn có thời gian để cố gắng 4 năm ở trường tuy dài nhưng ngắn ngũi so với cả cuộc đời của con Hãy tập làm chủ cuộc đời mình Con sẽ thấy sự lựa chọn nào là cần thiết cho con Bà tin ở con. Những dòng thư vắng tắt, nhưng đủ tạo thành cơn bão lớn dội vào trí óc tôi, mở toan những cánh cửa còn đóng chặt. thì ra, tôi vẫn chưa bao giờ trở thành người lớn. Tôi chỉ biết là mọi cái trong những điều kiện thuận lợi biến những điều ba gửi gắm thành một thứ áp lực để trước những khó khăn thấy mình không thể vượt qua. Tôi chợt hiểu ra, ngoài sự mong đợi, ba vẫn luôn theo dõi hậu thuẫn cho tôi trong mỗi bước đi. Tôi thấy rõ mình đang đứng ở đâu, con đường mình sẽ đi và hiểu rõ những gì phải làm trước mắt. Tôi lại lao vào học và đã đổ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp. Ra trường đi làm, thỉnh thoảng tôi có dịp ngồi trao đổi với ba về những chuyện nghề nghiệp. Ba chú nghe và tỏ ra hài lòng về công việc của tôi. Ba khen tôi hiểu biết rất nhiều. Xong mỗi lần nhìn ánh mắt triều mến và khép lệ của ba, tôi thấy mình nhỏ lại. Tôi bỗng thấy mình còn chưa hiểu nhiều điều. Và cho mãi tới bây giờ vẫn chưa có dịp nào nhìn thấy ngọn núi Thái Sơn. Xong tôi biết chắc rằng ngọn núi ấy không chỉ cao mà còn đồ sổ nữa.